Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Nắng trưa, Hương bưng ly nước lạnh trao cho Khái Rồi kéo ghế ngồi bên cạnh Nàng đè nén mọi út ức để dịu dàng bảo chồng Ăn cơm nhé, có tôm kho thịt ngon lắm Khái không thèm đáp, đỡ ly nước uống cạn Rồi run run môi gói thuốc trong túi Rút một tiếu gắn lên môi Hương lại hỏi Ồ hay là anh đi tắm cho nó khỏe người giữa ăn cơm Khái ngửa mặt nhà khói rồi sẵn giọng đáp Cô để mặc tôi Tôi không khiến cô phải lo cho tôi Lối nói và thái độ của Khái Làm Hương tức út lên Nàng đã cố gắng nhẫn nhục Theo lời khuyên của chị Kiều Để vuốt ve Khái Thế mà Khái không biết điều Còn dám lên mặt với nàng Nàng quay nhìn chị Kiều phân trần Rồi bất ngờ quay lại Gây gắt bảo Khái Tôi bảo là anh đi đòi vàng Anh Sang anh ở luôn bên nhà con Khanh là thế nào Vàng đâu Vợ chồng nó nói cái gì Mà bây giờ anh nghe lời chúng nó Khái cầm cái ly vừa uống cạn, quăng mạnh vào tường, miệng thủy tinh văng tung toé gã xít lên. Vàng của tôi, cô không có quyền hỏi, tôi muốn gửi ai mặc tôi, tôi muốn cho ai thì cho, không mắc mỡ gì tới cô. Hương tức nghẹn không nói được, nước mắt bỗng trào ra, chị Kiều lấy trồi quét mảnh thủy tinh hốt vào tờ giấy, đổ vô thùng rác. Nghe Khái nói, chị ngừng tay ngẩn lên, nhỏ nhẹ bảo Khái. Ông nói thế không phải. Vợ chồng ăn đời ở kiếp với nhau Của cái đã chia cho nhau Thừa mới tới người ngoài chứ Khái trừng mắt quát lớn Chị câm mồm đi Vợ chồng gì cái thứ lăng loạn như nó Rồi quay sang hương Khái nói luôn một hơi Những điều đã chất chứa từ mấy hôm nay Và theo thói quen Mỗi khi trời hương Khái đều đổi cách xưng hô Cho hợp với nội dung câu nói của Khái Gã nói Mày đi với thằng nào vào khách sạn Đồng Khánh 5 Đồng Nguyễn Chí Thanh Thằng nào Mày làm nhục tao, bôi do chát chấu vào mặt tao. Người ta bắt gặp quả tang, đồn âm mỹ cả lên. Ai cũng biết, tao còn mặt mũi nào mà sống nữa. Tao không ngu. Tao lấy vàng về đưa cho mày để mày dâng hết cho chai hay sao? Tao đã mất người rồi. Bây giờ đưa vàng cho mày để tao mất luôn cả quả nữa phải không? Chẳng những tao không lấy vàng về cho mày. Mà tao sẽ bán luôn cái nhà này cho mày ra đường mà ở. Ăn cơm không muốn, muốn ăn cám. Hương bỏ lên nhà vì tức quá không nói được, nước mắt đầm đìa trên mặt. Khái thì mặt sám ngắt, vừa hút thuốc vừa thở hồng học. Chị Kiều cúi xuống hốt rác, vừa làm vừa ngẫm nghĩ cách giải quyết vấn đề giúp Hương. Chị ức lắm, Khái ngủ bên nhà Khanh có hai đêm mà nảy sinh ra câu chuyện Hương theo trai vào khách sạn. Chị dựng cái trồi vào góc bếp rồi lấy củi ra phơi. Khái toan lăn xe lên nhà thì chị Kiều bình thản hỏi. Bà đi với người ta vào khách sạn lâu chưa ông Tôi không ngờ bà tệ thế Cách nói tự nhiên của chị Kiều Cho Khái cái cảm tưởng là chị cũng hoàn toàn tin câu chuyện ngoại tình của Hương là có thật Khái quay đầu đáp Lâu rồi, cả mấy tháng nay Từ dạo tôi mới bị bệnh Chính mắt bạn của thằng Duyệt non thấy Báo cho thằng Duyệt hay Lâu rồi à Lâu rồi, cả mấy tháng rồi Chị Kiều phủi hai bàn tay vào nhau rồi đứng dậy, đến bên Khái và từ tốn trình bày. Tôi nói câu này ông đừng giật nha. Bà vào khách sạn ngủ với người ta lâu rồi, cả mấy tháng nay rồi. Tại sao mãi tới bây giờ cô Khanh mới nói cho ông biết? Ông cứ nghĩ lại mà xem. Giả như là ông không gửi cô mấy chục cây vàng, và giả như bà không bắt ông đến đòi, chắc cả đời cô chẳng bao giờ kể cho ông nghe cái chuyện mà bà vào khách sạn. Bởi vì làm gì có cái chuyện mà bà vào khách sạn ấy mà kể Khái há mồm chố mắt nhìn chị Kiều Tuy vậy gã cố cãi một câu Thì chính con Khanh nó nó nó không kể cho tôi nghe là vì nó thương tôi Thế thì bây giờ cô hết thương ông rồi cô mới kể à Khái không đáp chị Kiều kết luận Đấy chỉ vì mấy chục cây vàng mà đặt đều tội lỗi cho người ta Chỉ vì mấy chục cây vàng mà em gái ông phá lại gia đình ông Dựng hết bao nhiêu là chuyện lên để ông nghi ngờ bà mà giao vàng cho cô Khanh Có phải không ông Bây giờ tôi xin ông nha Tôi xin ông bình tĩnh xét lại Và tự hỏi xem là, là cô em ông có thật lòng thương ông hay không Nhớ lời Khanh dặn phải đề phòng chị Kiều là tay sai của Hương Khái hầm hầm bảo chị Còn nhà chị nữa Chuyện gì chị cũng bao che cho nó Chị đứng hẳn về phía nó làm sao tôi tin chị được Bao nhiêu năm nay chị ở với tôi. Tôi, tôi trả tiền chị chứ nó có đồng bạc nào dính túi mà trả cho chị. Tôi nói cho chị biết, là xuất khoát tôi không lấy vàng vậy. Tôi giao hết cho con khanh nó giữ. Con Hương nó đừng có trông mong gì cả. Tôi sẽ bán cái nhà này. Chị nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net